theo địa chỉ là nguyễn nguyễn vlog hai năm m ộ t hai a gmail com không thì mọi người có thể gửi cho nguyễn qua page hoặc là qua facebook cá nhân đường l i n email đường l i n page đường link facebook cá nhân đường link rút căn nhà hoang số mười ba đường link ê n h hồ sơ x đường l i n tiktok cũng như là đường l i n donate để ủng hộ cho nguyễn nguyễn tất cả đều có trong p h ò n mô tả cũng như nguyễn ghi bên dưới phần bình luận r ờ i ha và cho nguyễn nói thêm một xíu là trên kênh hồ sơ x nguyễn vừa mới làm lại cái show đem đem buông xuống nguyễn đã úp tập ba vào câu á c h đ chuyện lớn đầu tiên của một người em tên là diệp em diệp này là con gái và sinh năm hai nghìn quê của em thì ở thái bình ha trong đời em thì trải qua nhiều câu chuyện tâm linh lắm nhưng mà cái tính của em á thì em không lúc cái thời gian đầu thì em hoàn toàn là em không tin tưởng là thế giới này có ma đâu các bạn mãi cho đến khi mà em học xong lớp mười hai đó thì nó có những cái biến cố nó xảy ra những cái câu chuyện nó xảy ra liên tục như thế này nè bố mẹ của em định hướng cho em sang bên nhật làm việc một phần vì bản thân của em dịp này muốn tìm hiểu nhiều cái mới với lại phần nữa thì đi làm từ sớm thì em cũng giúp đỡ được gia đình của mình ngày 18 t h á n g 5 em vẫn còn nhớ rất rõ ngày 18 t h á n g 5 của năm 2018 t h ì là em trong rất là nhiều những cái người mà nộp đơn đi xuất khẩu lao động đó thì cái đơn của em đậu và em bắt đầu nhập học tại một cái trung tâm dạy tiếng nhật ở hà nội cái này là theo quy trình nếu bạn nào đã từng đi qua b ê n nhật thì nó cũng sẽ theo một cái quy trình xuất khẩu lao động như vậy ha cái đợt của em á, thì gồm 62 người và chia đều ra ở các phòng có nghĩa là ở lại tại chỗ luôn các bạn phòng em thì gồm mười ba người và em là trưởng phòng luôn và mới ở được tầm khoảng một hai tuần đầu á mọi thứ nó rất là bình thường không có nghe ai nói không có nghe ai kể gì hết trơn cho đến lâu lâu về sau này em bắt đầu em nghe mọi người ở trong phòng kêu á là có một chị ở cùng phòng với lại em d i ệ p này luôn chị thấy m a kiểu con gái ở với nhau xong có chuyện gì là túm tụm lại để mà kể cho nhau nghe liền thì nguyễn tả sơ về cái bố trí căn phòng cho mọi người dễ hình dung ha trong phòng đã ở mười ba người tất nhiên là giường tầng rồi cái giường của em d i ệ p này là cái giường nằm sát vách và chị à, em nằm ở tầng trên và ở tầng dưới của em là một chị tên là chị hoa cùng hướng với em cũng là một cái giường cặp sát cái vách tường luôn năm cái giường còn lại đó các bạn thì x ế p lần lượt ngang phòng và vuông góc với lại cái giường em các bạn tưởng tượng là mở cái cửa á i c ra thì sẽ thấy có một cái dãy thì cái dãy này là năm cái giường nó được x ế p nằm ngang như vậy nè và ở bên tay trái đó nó là hai cái giường được cặp s á t cặp tức là cặp song song với lại cái vách tường á thì là cái giường của em d i ệ p một người nữa còn năm giường kia là của các chị còn lại ha và ở trung tâm này nó có một cái quy định á là mười giờ rưỡi tất cả các phòng sẽ tắt điện để mà đi ngủ hết và cái chị bị là cái chị hoa hôm đó chị kể lại đó chị thì nằm ở bên dưới của em d i ệ p em d i ệ p thì nằm ở trên chị kể lại là cái đêm đó không biết sao mà chị nằm mà chị cứ trằn trọc hoài tắt điện tối tua hết trơn rồi mà chỉ trằn trọc hoài chỉ ngủ không được mặc dù chị rất là muốn ngủ luôn vì cái lịch học buổi sáng nó cũng giống như mình là phổ thông vậy đó chị rất là mệt không biết có một cái thế lực gì mà làm cho chị không thể nào mà chị ngủ được các bạn chị lăn qua chị lộn lại và cuối cùng á khi mà chị nằm ngửa h con mắt của chị hướng lên trên cái trần trên cái cái cái cái cái cái mái đó là cái đích giường ở trên chỗ của em d i ệ p nằm á thì tự nhiên cái c h ả m ắ t của chị thấy là bên tay trái của mình có một cái gì đó chuyển động cho nên là chị quay qua chị nhìn các bạn ở ngay chỗ cái giường nằm ngang thứ ba tính từ ngoài cửa vô ngay ở trên cái tầng hai đó là giường của một chị tên là chị ánh thì tất nhiên là theo cái vị trí như nguyễn tả thì cái giường của em diệp với lại chị hoa này nè có thể nhìn thấy được năm cái giường đặt vuông g ó c với lại cái bức tường và ngay cái lúc đó các bạn chị hoa này chỉ nhìn lên chị thấy ngay chỗ giường của chị ánh đó. có một cái người con gái mặc một cái bộ đồ trắng nha tóc rất là dài quay lưng về phía của chị hoa và cái người con gái đó các bạn ngồi á thả hai cái chân thọc qua những cái song sắt của cái giường á các bạn cứ đung đưa đung đưa đung đưa nhưng cái lưng á thì quay về phía của chị hoa có nghĩa là theo hướng thì cái vong nữ đó các bạn cái người con gái mặc đồ trắng tóc dài đó đang ngồi ở dưới chân cái giường trên tầng hai của chị ánh và lúc đó chị hoa còn nhìn thấy là cái v ò n g các bạn tóc của nó rất là dài luôn còn nghiêng qua một bên xong rồi cầm cây lượt để mà chải tóc n è khỏi phải nói rồi chị hoa chỉ nhìn thấy như vậy thì chị sợ lắm các bạn chị nổi da gà da vịn hết trơn g chỉ nằm chỉ niệm phật lúc đó không biết phải làm sao chị biết phải niệm phật thôi niệm một lúc rất là lâu ha cho đến khi mà trời gần sáng l ắ thì chị mới dám là chị ngủ lại và khi mà chỉ kể câu chuyện này thì có một chị nữa cũng xác nhận là ở trong phòng cái chị đó cũng nhìn thấy cái câu chuyện tâm linh như vậy cả một phòng lúc này là nháo nhào lên hết trơn ai cũng kiểu tức là có những người người ta tin nhưng có những người thì giống như em dịp này và cái thời điểm đó thì em không tin đâu xong rồi cứ nói qua nói lại nói tới nói lui có, có thể mọi người kêu là hai người này kiểu h ù i nhau nói giỡn và ở nhau thân quá rồi kiểu đêm không có chuyện gì làm mà đùa n h a nói giỡn hay sao vậy nhưng mà cái chị hoa kia chỉ khăng khăng là chị không có nói dối và chị ánh cũng có nói thêm như vậy n è lúc mà chị hoa nhìn thấy cái vong ở trên giường của chị ánh á bản thân chị ánh thì chị không thấy đâu nhưng mà chị cũng bị cảm giác giống như là chị hoa chị khó ngủ lắm chị cũng hay trằn trọc vào giữa đêm như vậy và nói riêng về em d i ệ p thì tất nhiên em không tin rồi tại vì em ngủ rất là ngon và em không thấy cái gì hết trơn và kể từ khi câu chuyện n ó bắt đầu qua đến tuần sau cả cái căn phòng này lại được lần thứ hai nháo nhào lên nữa các bạn lại gặp cái câu chuyện tâm linh thì vẫn xảy ra trong một trong năm cái giường nằm ngang đó thì có cái giường cuối cùng nằm cạnh cái cửa sổ là giường của một chị tên là chị quyên giường của em thì giường của em dịp này nào thì sát cái vách rồi nằm song song với cái vách rồi và cũng là cuối phòng luôn cho nên nếu mà em nằm ở tầng trên á em nhìn xuống dưới thì em cũng thấy luôn cái giường của chị quyên thì sau đó chị quyên kể lại các bạn lúc mà chị đang ngủ á, thì chị cảm giác là có một cái luồng hơi lạnh nó thổi phà vào trong lưng của chị lúc đầu thì chị nghĩ là chắc có gió thôi nên là chị mới kéo cái mờ lên để mà chị đắp chị đắp kín người chị lại nhưng mà càng lúc trời nó càng lạnh các bạn cái hơi đó nó cứ thổi liên tục vào cái lưng của chị á, và lúc này nha có giọng của một cái người con trai bất ngờ xuất hiện các bạn cái giọng nói đó nó kiểu nó trầm trầm nó đục đục mà nó nghe vang vọng kiểu gì k ì a nó nói thẳng vào tai của chị là cho ngủ d ư ớ i cho nằm c ạ n h d ư ớ i lạnh quá sao lạnh quá vậy cho lên nằm c ạ n h giới coi bản thân của chị quyên lúc đó c h ị biết là mình gặp cái gì rồi chứ tại vì trong phòng cái khu này toàn là nữ thôi không có con trai cho nên cái giọng kia không của ma thì là của ai bây giờ chị rất là sợ luôn các bạn vội vàng chị nằm ở đó nha chị kéo hết mềm lên chị cố gắng coi như là chị t ả n lờ đi coi như là chị không biết gì hết nhưng mà cái giọng nó vẫn tiếp tục vang lên nó kêu á cho ngủ d ư ớ i cho nằm d ư ớ i lạnh quá chịu không nổi rồi cho lên d ư ớ i cho ngủ d ư ớ i và cứ liên tục liên tục liên tục như vậy tầm khoảng vài phút á chị ốm hết cả óc ác xong cuối cùng là chỉ bung hết cả chăn màn các bạn chỉ chạy qua cái giường bên cạnh chỉ nằm xuống và chỉ ôm cái bạn nữ kia luôn chỉ ôm cái chị nữ kia luôn và cái chị kia đang ngủ tự nhiên bị chị quyên đánh thức như vậy thì cũng hỏi là có chuyện gì vậy chuyện gì vậy chuyện gì vậy thì chị quyên chỉ không trả lời các bạn chỉ kêu là nằm xuống ngủ đi nằm xuống ngủ đi cái thời điểm đó chị kia cũng quay đầu nhìn về phía cái giường của chị quyên mặc dù là cái người chị này không thấy gì hết nhưng lúc mà hai người nằm xuống rồi đó ngoại trừ chị quyên ra thì cái chị kia cũng nghe thấy giọng của cái người con trai đó các bạn vẫn lặp đi lặp lại những cái lời nói y hệt luôn cho nên rốt cuộc hai người này không còn có biết phải làm cách nào khác bây giờ đành ôm nhau phó mặt thôi cố gắng chịu trận cho đến khi mình trời sáng chợp mắt được chút xíu khi mặt trời lên rồi đó lúc mà tỉnh dậy thì hai chị có kể lại câu chuyện này ra chị n g u y ê n kể trước và cái chị kia thì chị cũng xác định là xác nhận là tối hôm qua mặc dù chị không nhìn thấy nhưng mà chị cũng nghe được cái giọng nói của người con trai đó cho nên là cả căn phòng đó, một lần nữa nháo nhào lên hết mọi người nghe thì sợ lắm tại vì mọi người nghĩ không biết bao giờ sẽ tới lượt của mình bị gặp những cái vong như này tuy nhiên lần thứ hai bản thân em diệp thì em không tin em nghĩ là mọi người hù nhau cho nên nói như vậy thôi nên là sau đó là cũng có vài những cái câu chuyện ma khác mọi người có kể nhưng mà em v ớ t lờ em không nghe tại vì đến cái thời điểm đó em vẫn không tin đâu các bạn cho đến bẵng một cái thời gian sau là tầm khoảng 10 tây tháng một của năm 2019 g h thì mọi người trong cái lớp trong cái đoàn của của của bọn em ha đi qua b ê n nhật và được sắp xếp ở trong mỗi căn nhà bốn người thì lúc đó là em có em dịp này nè chị ánh chị quyên với lại cái chị tuyết cái lúc nhận nhà đó có một cái chị người nhật em kể là dẫn bọn em tới xong bàn giao nhà và hành lý của tụi em là đ ể được giao đến cái nhà này trước rồi và lúc mở cửa thì cái chị người nhật đó em còn nhớ tên là kimura cái chị kimura này nha sau này thì em được nghe kể lại thôi tại vì cái thời điểm đó thì em không có tin cho nên là em cũng không có để ý đâu nhưng mấy chị kia thì gặp ma rồi chị ánh rồi chị quyên rồi đó nghe kể lại là cái chị kimura này nè bước vào trong nhà thì không có gõ cửa trước khi vào tại vì đơn giản là người việt nam mình á thì không biết cái này như người nhật người ta có tin không nhưng mà người việt nam mình giống như đi tới chỗ lạ hoặc là mình phải lưu trú không chỗ nào đó lâu dài đó thì trước khi mà bước vào nhà cái ngày đầu tiên thì phải gõ cửa giống như là để chào những cái vong hồn những cái người khuất mặt khuất mày ở trong nhà đó nếu lỡ như mà họ vẫn còn mà họ chưa có đi được tuy nhiên lúc đó cái chị người nhật kia thì chị không có gõ cửa chị ánh với lại chị quyên thấy nhưng mà thôi hai chị này cũng không nói gì ở t r ê n vì dù sao mình cũng là cái người mới qua bên đây mà thì có thể là phong tục ở bên nhật người ta không có tin hay sao đó nên là hai chị cũng mặc kệ luôn và ngôi nhà đó nguyễn diễn tả sơ qua cho mọi người dễ hình dung ha cái cửa chính của cái nhà đó thì c cao tầm khoảng hai m và rộng một m từ cửa chính đi thẳng vào tầm khoảng ba bốn m gì đó là phòng của chị ánh với lại chị tuyết tại vì hai chị này làm cùng trong một cái siêu thị thêm một xíu nữa ha thì là phòng của em dịp này với lại chị quyên cái cửa phòng của hai người là đối diện nhau vào khu vực ở chính giữa đó các bạn nó là nhà ăn nè nó là bếp và cái không gian chính và ở ngay phía bên trái cái căn phòng của em với lại chị quyên đó thì là nhà tắm và cái nhà vệ sinh và t h o á t đầu tiên mới bước vào nhà thấy người bên nhật này không gõ cửa thì cũng sợ sợ này kia các kiểu nhưng mà ở bẵng một năm trời thì không sao mọi thứ nó rất là bình thường luôn cho đến một ngày nọ chị quyên tự nhiên chị nói với lại em d i ệ p này á là em ơi tối qua hắn đấm lưng cho chị đó em ơi nói như vậy á các bạn thì tất nhiên là em d i ệ p này em nghe em đâu không hiểu gì đâu Ủa, hắn là ai trời tự nhiên hắn sao gọi là hắn là ai trời tuy là ở chương vòng nhưng mà hai em em em dịp với lại chị quyên đó thì ngủ riêng giường và cái giường d ạ n g giống như là một cái nệm d à y ở các bạn người ta để trải thẳng xuống dưới đất thôi thì khi mà nghe một cái câu nói rất là lạ em d i ệ p em mới hỏi lại đó là ai cơ chị ai ai đắm chị cơ ai đắm chị ai đắm chị thì lúc đó chị quyên chỉ nhíu mày nhìn em d i ệ p này nào vừa lo lắng mà cái nét mà con mắt con mắt của chị á nó cứ đảo qua đảo lại giống như là chị sợ ai nghe v ậ y c á c bạn và lúc đó chị nói đó ma em ma đấy em chị m ỏ i lưng á chị không n g ủ được và chị cảm nhận là có ai tác động vào lưng chị em ơi giống như là lấy tay đó, đấm vào lưng của chị á nhưng mà mỗi lần cái cú đấm đó mà chạm vào trong da thịt nó lạnh buốt luôn em ơi ma đ ấ y em ơi chứ ai đâu mà rảnh mà làm cái chuyện đó em ơi vừa nói mà chị vừa kiểu là nhìn giáo giác xung quanh căn phòng giống như là chị sợ lắm các bạn thì lúc này tới cái giai đoạn đó thì em em dịp á em cũng không có tin vào cái chuyện ma quỷ đâu em chỉ nghĩ là chắc là chị quyên này giống như ngày xưa thời còn đi học chung ở việt nam á t r e o mình thôi xong rồi em nghe vậy thì em cũng kiểu kêu chị là chắc chị làm mệt quá nên chị suy nghĩ lung tung thôi chứ có gì đâu giống kiểu là nói chuyện cho nó lờ đi qua câu chuyện khác á cố gắng là bác bỏ câu chuyện đó đi và rồi dần dần những cái câu chuyện tâm linh liên tiếp lặp đi lặp lại với các thành viên trong nhà và khi này có cả em d i ệ p luôn các bạn lúc đó công việc của mọi người là làm cơm hộp trong siêu thị cho nên là một trong hai người mà cùng siêu thị đó thì sẽ luân phiên nhau làm thay vì nghỉ thứ bảy với lại chủ nhật thì em d i ệ p này với lại các chị đó sẽ nghỉ hai ngày trong tuần do quản lý sắp xếp thì cái hôm đó các bạn là ngày nghỉ của cái chị tên là chị tuyết nói về chị tuyết này thì mẹ chị tuyết có căng cho nên là chị cũng có một cái chút khả năng thấy được tâm linh nhưng mà không phải lúc nào cũng thấy hết cái hôm đó khi mà em dịp này đi làm về thì mọi người về nhà t r ơ n rồi lúc em mở cửa bước vô á thấy mọi người túm tụm lại mà nói nó nó nói gì đó các bạn cho nên là em mới chạy vào em kêu là ủa sao vậy mọi người có chuyện gì mà mọi người bàn tán dữ vậy em vừa hỏi vừa đặt cái ba lô xuống thì ngay lập tức chị tuyết á chị mới kéo cái tay của em dịp này lại và chị nói là em ơi chị sợ lắm em ngồi xuống đây chị kể cho em nghe nè thấy là cái gương mặt chị tuyết này rất là hoang mang mọi người thì xung quanh kiểu đơ ra rồi thì em cũng ngồi xuống nha em nghĩ chắc là lại chuyện tâm linh gì nữa đúng không em nghĩ trong đầu nhà em không nói thì khi đó chị tuyết chị kêu á là hồi nãy tụi em đi làm hết chị ánh cũng đi làm nè do là chị tuyết với lại chị ánh này thì ở chung phòng ha chị mệt quá em nên là chị ngủ đến tầm trưa chị mới dậy chị dậy á thì chị cũng đi đánh răng rửa mặt bình thường thôi và em biết từ chỗ cái nhà vệ sinh của mình á chị đứng đó chị nhìn vào trong phòng thì em biết chị nhìn thấy gì không thì ngay lúc này trong đầu của em dịp em nghĩ á sao chị chị gặp biến thái hả bị lỡ bên nhật hay có mấy cái vụ mà trộm đồ lót của phụ nữ á cho nên là em hỏi kỹ coi là phải không nhưng mà chị tuyết chị lắc đầu chị kêu không phải em ơi chị thấy rõ ràng luôn có một cái người đàn ông mặc một cái bộ đồ vest có cà vạt nhưng mà ông ta hả em ông không có cái đầu em ơi bà nói xong nha chị quyên với l à chị ánh này nhìn nhau sợ lắm em thấy mọi người là sợ rồi nên em mới kêu là chắc là chị nhìn nhầm chứ gì chứ làm gì mà có ma quỷ gì đâu chị ơi nhưng mà chị tuyết chỉ k h ă n k h ă n chị kêu lại đó là t h ậ t đó em chị thấy một cái bóng đứng ở trong phòng chị nè chị nheo mắt nhìn kỹ thì rõ ràng là cái người đàn ông đó không có cái đầu em ơi nhưng lúc đó trong vòng vài giây đồng hồ thôi em chị nhắm mắt chị mở ra lại lần nữa đó thì cái người đó biến mất luôn chị đứng đơ đơ ở ngay tại chỗ và sau ngồi đó, chị dùng hết sức bình sinh của chị luôn chị mới dám chạy lại chị bật hết điện ở trong nhà xong rồi chị ngồi chị chờ bọn em về nè chứ chị đâu có dám đi vô trong phòng nữa đâu em sợ lắm em ơi thấy chị tuyết khẳng định chắc nịch như vậy cho nên là thôi em cũng không nói gì nữa mặc dù là em không tin Sau một hồi sau thì mọi người cũng tản ra đi nấu cơm và ngay trong cái buổi tối ngày hôm đó chị quyên á chị sợ lắm chị nhớ nó câu chuyện tự nhiên có cái vong hồn của người đàn ông nào bình thường ma quỷ trong nhà đã sợ rồi đây là ma mà nó không có đầu nữa các bạn đất lạ quê người đất khách quê người chị sợ lắm xong rồi tối đó chị nằm chị ngủ thì chị kêu em dịp này nè dịp dịp dịp tối em ngủ á em đừng có có ghét hai cái tay em lên nệm hoặc là lên cái mền nữa nha một tay em để anh bụng em đi xong một tay em thò ra để cho chị sợ chị có thể nắm tay em chị ngủ gì đó không mấy không mấy là chị sợ lắm chị ngủ không được em ơi thì bản thân em diệp thì em không sợ bị em không tin mà nhưng mà biết là cái người chị cùng phòng với mình như vậy cho nên là em cũng đồng ý và khi tối đó em diệp đang ngủ rất là say chị quyên thời điểm đó cũng đang ngủ rất là say cái tay của em diệp thì một tay em để trên bụng một tay thì em để xuống hai cái giường dạng là sát bên nhau vậy nè thì hai cái tay mà đặt xuống thì cũng có thể nắm được nhau đó lúc đó mọi thứ đang rất là bình thường không có nghe tiếng động gì bên chị quyên hết nhưng ngay chỗ của em dịp này nằm các bạn cái tay mà em để ở ngay chỗ cái bụng của em đó nha đang để bình thường lắm tự nhiên có một cái lực nào đó rất là mạnh khiến cái tay của em đập lên cái bức tường ở trên đầu em rất là khó chịu mặc dù đau nhưng mà em vẫn mặc kệ do là ban ngày đi làm về mệt quá rồi em ngủ tiếp cả ngày làm rất là mệt rồi một lúc sau các bạn em lại bị đánh thức bởi một cái bài hát phát ra từ cái điện thoại di động em khó chịu lắm chứ các bạn tưởng tượng mình đang ngủ mà bị cái âm thanh như vậy nó quấy rầy cực kỳ là khó chịu luôn nên là em mới lấy cái m ờ n em che cái linh lên cái mặt của em thì em lại nghe thấy giọng của chị n g u y ê n kêu em á là dịp ơi em tắt điện thoại đi nửa đêm mở nhạc vậy sao mà chị ngủ được em thì lúc đó em d i ệ p cũng đang trong cái cơn nửa tỉnh nửa mê mà các bạn xong rồi em mới nói là điện thoại của chị mà không phải là điện thoại của em trong điện thoại của em làm gì có bài này đâu thì tầm năm phút sau hình như là chị quyên đó c h ị mò chị đi tắt điện thoại các bạn và buổi sáng khi mà mọi người thức dậy đó lúc mà đi làm á thì chị quyên có kể cho em nghe là ê d i ệ p tối hôm qua chị tưởng điện thoại em á nên là mới gọi cho em đó tại vì em biết sao không trong điện thoại của chị không có cái bài đó cái bài đó nó lạ lắm chị chưa bao giờ nghe hết và trong thời gian này thì em d i ệ p liên tục cảm thấy rất là khó chịu mỗi khi mà em đi ngủ buổi tối em nằm thì sát cái mép tường bên trái và chị quyên thì nằm ở cái mép tường bên phải rõ ràng nếu theo cái vị trí như vậy thì bên trái của em không có ai và em còn nằm ngửa nữa các bạn nhưng mà đêm nào á em cũng hay nghe thấy những cái tiếng thở rất là to và rất là đều ở bên tay trái của mình và cái cảm giác nó lạnh hết cái bên thân người bên trái mặc dù em đã đắp m ì n h rất là kỹ có những lúc em tỉnh dậy nha em tự nín thở để cho em coi coi là cái âm thanh đó còn không nhưng mà nó vẫn rất là đều các bạn dù em có kê gối ra xe em vẫn nghe cái tiếng nó m ồ một mù một mù một lúc này bắt đầu là em dần dà em tin vào những cái câu chuyện tâm linh rồi nhưng mà do cả cái ngày đi làm bên kia thì các bạn b i ế t nó mệt kinh khủng như thế nào nên em mặc kệ và đi ngủ luôn và nếu như chuyện như thế thì nó đơn giản thôi không có gì hết chỉ là bị hù dọa không đến nỗi đáng sợ cho lắm nhưng vào một đêm á tự nhiên em có một cái giấc mơ em thấy là mình đang đứng ở trong sân nhà của một cái ông tên là ông trực ông trực này là anh trai ruột của bà nội em ha kể một xíu về ông thì ngày xưa đó lúc mà em còn nhỏ thì ông bị tai biến các bạn sau cái đợt đó thì ông đi lại rất là khó khăn và chậm lắm ở bên nhà ông thì có một cái cây táo em hay sang bên đó nhà của chị họ để mà xin nhưng mà hễ thấy thì ông đuổi về không cho ăn hoặc là ông nói là cái cây này nè nó bị phun thuốc sâu rồi ăn không được và quay trở lại trong cái giấc mơ đó em thấy là ông t r ư ợ t với em đứng ở dưới sân ông đứng thẳng lưng và cái dáng người nó khỏe mạnh lắm các bạn ông đứng đối diện chỗ của em dịp này đặt tay lên vai của em ngay chỗ trên cái bậc tam cấp trước nhà đó thì em còn nhìn thấy thêm là tất cả con cháu đông đủ hết và người thân của em người thân của ông ông ông trực này n ó em không có nhớ được cái cảm xúc của từng người cái gương mặt và cái biểu cảm của từng người nó như thế nào nhưng em chỉ nhớ rất rõ là cái người ông tên là trực này nào mặc cái áo ba lỗ màu trắng cái quần pyjama màu sọc xanh đầu đội mũ cối và sau lưng khoác một cái ba lô cũng màu xanh luôn rất là lớn ông mỉm cười vỗ lên vai của em d i ệ p này và ông kêu á là mọi người ở lại mạnh khỏe nha tôi đi đây vừa định hỏi là ông đi đâu thì tự nhiên em d i ệ p này em giật mình em tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ lúc đó trời cũng sáng rồi các bạn tới giờ rồi em đi làm và hai ba hôm sau thì em mới nhớ ra cái giấc mộc mị đó em có gọi cho mẹ em kể lại với mẹ em á là mẹ ơi tối hôm trước c o n mơ ông nội nhà của chị huyền là cái người chị họ của em đó bị thế đấy mẹ thì không biết ông có bị sao không ha ở nhà thì ông vẫn khỏe chứ mẹ nói xong thì em rất là lo lắng đợi chờ cái câu trả lời của mẹ mình thì mẹ nói mẹ trả lời em với cái giọng không muốn có tức là kiểu cái giọng mà kiểu hơi gắt gắt đó, kêu là mày mơ linh t a linh tinh ông mày á còn sống s ợ s ợ kìa mơ rồi mày kể bậy bạn ta đi không á tao kêu á là cái m ờ m i ệ n g của mẹ xui xẻo biết chưa im không có kể cho ai nghe hết nghe mẹ của mình nói như vậy rồi thì em cũng thở v à o em nghĩ mọi chuyện chắc là do em linh tinh suy nghĩ bậy bạ thôi chứ không có gì hết nhưng đúng một tháng sau bố của em có gọi từ việt nam qua và nói á, là ông trực ô n g mất rồi tới đây nè em dịp hơi đỡ đơ đơn người các bạn và một hồi thì em có hỏi bố của mình là ông mất như thế nào nhưng mà bố kêu là bố không biết bây giờ bố sang để mà phụ giúp cái đám tang đây và rồi sau đó thì cũng qua cái đám một thời gian em có gọi điện thoại cho chị huyền là cái chị gái họ của em để an ủi và động viên á lý do vì sao nghe cái thời điểm em biết tên em không gọi vì em nghĩ là chắc đám tang người ta cũng bận biểu các kiểu đồ này kia cho nên là người ta cũng không có muốn nói chuyện qua lại với mình để làm cái gì thì chị huyền khi này chị kể đó là ông của chị ra đi thanh thản lắm hôm đấy ông ăn nhiều hơn bình thường xong rồi ông còn gọi bà vào nói chuyện nữa ông bị tai biến nên là nói chuyện khó khăn nói ngọng ngọng ngọng ngọng đó tầm lúc sau thì bà để ông ngủ rồi làm việc đến chiều lúc mà bà vào gọi ông dậy đó thì ông đi rồi khi mà em dịp nghe xong em cũng đắn đo một hồi lâu các bạn rồi cuối cùng em cũng kể lại cái giấc mơ đó cho chị huyền này chị nghe và khi nghe xong thì chị huyền c h ỉ xúc động lắm các bạn chị nói lắm là sao không nói cho tớ sớm hơn đi để tớ có thời gian về thăm ông tớ vừa nói mà chị vừa khóc quá trời khóc luôn và em dịp này em giải thích là em không có dám nói bị làm mẹ của em chửi như vậy sợ là kiểu thối m ờ m xong rồi kiểu nói những cái điều xui xẻo như vậy thì nó không có nên và từ sau cái câu chuyện đó trở đi các bạn em dần g i à tin vào câu chuyện tâm linh nếu như ngày xưa thì hoàn toàn là không phần trăm tin vào tâm linh thì ngay cái thời điểm đó đó thì khoảng tám chín mươi phần trăm là em biết về cái sự tồn tại của thế giới vô hình rồi và cũng chính từ cái lúc mà em nhận thức được như vậy em tin như vậy thì em bị bóng đè dần g i à em cảm nhận được á em bị đè tới nỗi mà em biết được khi nào nó sẽ bắt đầu luôn và có một cái buổi tối nọ khi mà cả nhà đang ăn cơm thì chị tuyết chị mới kể lại một cái câu chuyện như thế này nè chị ngồi trên bàn xong chị quay qua chỉ nhìn mọi người xong chị hỏi đó ủa chị chị ánh ơi bộ hôm qua chị ngủ chị chị nằm úp xuống hả chị ánh thì chị ánh nghe vậy xong chị mới câu mày chị kêu là mi nhìn nhầm hả tao có bao giờ nằm úp đâu nhận được câu trả lời lập tức là chị tuyết chị khựng lại liền các bạn rồi chị mới kể đó tối hôm qua em đi vệ sinh em đi rất là nhẹ để chị không có tỉnh dậy lúc mà em đi qua giường chị á em thấy chị nằm ú p xuống chị đè lên chăn xong rồi tóc chị xoãn ngang ra luôn chị mặc cái váy trắng đúng không em thấy là hai tay của chị buông dài ú p xuống dưới nệm mà xong rồi em còn nghĩ là bà này nằm cái kiểu gì sao mà kỳ cục vậy nằm vậy thì sao mà thở nổi thì các bạn cứ tưởng tượng theo đúng như mà chị tuyết chị tả đó là mình nằm úp mà cả cái mặt của mình úp thẳng xuống cái gối hai tay buông thỏng như vậy thì đúng là không thể nào mà thở được và cả nhà nghe cái câu chuyện đó trong đó là có cả em d i ệ p luôn mọi người hướng mắt về nhìn chị ánh để mà chờ coi là chị nói cái gì thì chị á n h kêu á là tối hôm qua tao nằm đó mãi mới ngủ được lạnh quá lạnh quá trời lạnh luôn tao còn kiểu là tao còn đắp chăn kín hết h cả người mà mà hôm qua tao mặc cái bộ quần áo màu xanh lam chứ đâu phải bộ quần áo trắng đâu mà tao nhớ rõ ràng lạnh quá trời lạnh tao đắp mền kín h mít luôn thì làm sao mày thấy được tao mặc cái bộ đồ màu trắng mà chắc chắn là tao cũng không có bỏ cái chăn ra khỏi cái mền ra khỏi người của tao nữa nhưng mà hôm qua đó lúc mà tao đi ngủ tao mặc bộ quần áo màu xanh lam chứ đâu có phải là màu trắng đâu lúc mà nói ra câu này thì cái thái độ của chị ánh á, nó bình thường lắm các bạn thậm chí là còn hơi kiểu hơi gắt gắt lên xíu để chọc mọi người nhưng tới đây nè là chị khựng lại liền các bạn chị cảm giác là có rất là nhiều những cái điểm vô lý luôn thứ nhất cũng chính tự chị nói là hôm qua khi mà chị đã đắp c h â n hết phủ hết từ cái cổ chị đi xuống á, thì làm sao mà chị tuyết chị thấy được chị nhìn thấy ở đâu ra mà mặc cái bộ đồ màu trắng trong khi hôm qua nếu như có thấy thì phải thấy bộ đồ màu xanh lam chứ với lại là chỉ nằm trằn trọc chỉ có ngủ được đâu mà kêu là chỉ ú p mặt xuống dưới gối trừ khi nào trường hợp mà ú p mặt xuống dưới gối là mình phải ngủ rất là say hay là làm như thế nào đó trong khi là chị ảnh hôm qua chỉ có ngủ được đâu nhớ lại tất cả nhỡ ữ n câu chuyện tâm linh xảy ra trong căn nhà này các bạn thì chị ảnh chị mới biết hôm qua chị tuyết nhìn vào giường của chị ảnh nhưng chị tuyết thấy cái người nằm đó chắc không phải là chị ánh luôn mọi người nhìn nhau nổi hết cả da gà các bạn mọi người nghĩ nếu mà chị ánh đã nói như vậy rồi thì hôm qua cái người nằm đè lên trên nệm của chị ánh là ai và bản thân em dịp này em có nói thêm chị này là một người rất là khó ngủ nha chị kể là chị chưa bao giờ thấy ma và không có cảm nhận thấy gì hết nhưng mà ban đêm chị cứ trằn trọc và chị có một cái thói quen rất là xấu là khi mà chị không ngủ được á, là chị cứ đấm vào tường ở ngay giữa cái vách tường ở trên đầu nằm rất là nhiều lần luôn vì cái cái cái cái bức tường này á, là nó thẳng sang ngay chỗ phòng của em d i ệ p với lại chị quyên cho nên là em d i ệ p chị quyên nghe rất là rõ khi nào mà đang ngủ ngon là lại nghe thấy nghe thấy cái tiếng ụ ị t uịt ụ ị t u t đấm vào trong tường thì biết chắc chắn là bà ánh kia bà bị mất ngủ rồi chị ánh này thì chỉ nằm sát cái mép có cánh cửa ha nếu mà bạn nào xem phim nhật hoặc là phim d o r a e m o n hoặc hình đó, thì các bạn sẽ biết là cái cửa phòng ngủ của bên đó là cái cửa trượt nó cao tầm hai mét và rộng khoảng tầm hai mét thì khi mà kéo cái cửa này sang đó từ trong phòng của chị ánh với lại chị tuyết hoặc là phòng đối diện của em quyên xin lỗi chị quyên với lại em diệp á thì có thể nhìn ra toàn cảnh của cái nhà ăn luôn chị tuyết thì nằm sát cái mép bên kia giữa hai chị thì nó chỉ là một cái khoảng trống nhỏ thôi và nếu mà chị tuyết muốn đi vệ sinh thì phải băng ngang qua giường của chị ánh sau đó thì mở cửa ra và nghe tới đây thì chị tuyết chỉ có kể thêm một cái lần nữa chỉ kêu là có lần khi mà chị đi vệ sinh vào ban đêm á lúc đầu khi mà chị tỉnh dậy thì chị không có định đi đâu nhưng mà thôi cố đi để sáng mai được ngủ nướng và lúc đi thì không sao hết các bạn nhưng cái lúc về á chính con mắt của chị nhìn thấy là có một cái người phụ nữ nha mặc cái đầm trắng tóc xõa ra và đang ngồi kiểu á là hai cái đ ầ u g ố i trước mặt tay thì đặt lên hai cái đầu g ố i và cái đầu á xoay đi xoay lại xoay đi xoay lại nhìn khắp cả một cái căn phòng nhưng mà chị không tài nào nhìn rõ được cái gương mặt của người đó như thế nào hết khỏi phải nói rồi thấy như vậy chỉ giật mình lắm chứ chỉ giật mình chỉ khựng lại kiểu như là chết rồi thấy nữa rồi gặp rồi gặp rồi tuy nhiên do cũng chứng kiến rất là nhiều lần như vậy nên là chỉ định thần lại nhanh lắm các bạn chỉ nghĩ là người ta chỉ hiện ra thôi chứ không làm gì hết chỉ lấy hết sức đi vào như bình thường chỉ nằm xuống cái đệm rồi bắt đầu là chỉ niệm kinh cả nhà em bốn người bắt đầu thấy hoang mang lo sợ lắm không biết là có chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo bây giờ muốn liên hệ lên trên công ty để đổi nhà thì công ty không đồng ý và chắc chắn là họ không có chấp nhận cái lý do đó đâu còn nếu mà tự ra ở thì tiền đâu tại vì cái chi phí sinh hoạt bên nhật thì các bạn biết nó rất là cao mọi người thì lương cũng bình thường thôi với lại không có tăng ca nên là thôi giờ vì cái kinh tế đó qua bên đây cũng mưu sinh kiếm sống nên là đành ở lại cái chỗ đó tuy nhiên cũng cố gắng tìm đủ cách này cách kia lắm các bạn em d i ệ p này với lại chị quyên còn gọi điện về nhà nữa nhờ mẹ của chị quyên mua cho em với lại chị một cái hai cái vòng cổ đó với lại hai cái vòng tay rồi nhờ thầy niệm chú gửi qua bên nhật nhưng mà từ khi đeo vòng cổ đeo vòng tay thì cái số lần bị bóng đè nó còn nhiều hơn nữa và có thêm một cái câu chuyện sau này bữa đó là chị quyên được nghỉ còn em d i ệ p với lại chị ánh với lại chị tuyết thì đi làm lúc mà em d i ệ p này ra khỏi cửa phòng thì em kéo cái cánh cửa ngang cái cánh cửa trượt nó không có kỹ nó bị hở ra một đoạn và do nó trượt mà các bạn nên là càng lúc càng từ từ từ từ từ từ mở ra chị quyên đó thì chỉ ngái ngủ chỉ lười cho nên là chị t h ô i c ậ y bà luôn và bất chợt khi mọi người ra ngoài hết rồi ngay lập tức luôn nha các bạn chị thấy là có một cái bóng trắng nó bay qua bay lại bay qua bay lại sau đó đó là nó lập lò lập lò lập lò ở ngoài cái cửa phòng lúc đầu á do là chị còn ngái ngủ lúc mà nó lướt qua như vậy chị không để ý kỹ đâu nhưng mà bị là do cái bóng nó đi ngang qua đi ngang lại đó làm cho chị thức giấc chị mở mắt ra chị nhìn thì khi mà chị mở b á n h con mắt ra để mà chị nhìn cho nó kỹ á các bạn thì cái bóng đó lập tức bay vụt vào phòng và nằm đè lên người của chị quyên chị quyên chỉ kể lại đó là nó đè chị tới nỗi mà chị thở hỏng được luôn và cái tay của nó các bạn nó mân mê cái người của chị này giống như là nó muốn hãm hiếp nó muốn dê sờm nó muốn quan hệ với chị này hay sao đó chị càng vùng vẫy thì cái bóng nó siết càng chặt nhưng bất giác trời thương nha các bạn có một cái tiếng chuông cửa vang lên cái người ở bên ngoài bấm chuông chính là cái người shipper giao hàng đến nhờ cái âm thanh tiếng chuông á chị mới thoát ra được khỏi cái tình trạng bóng đè và c h ị bừng dậy c h ị bực chạy ra khỏi căn phòng luôn và nói thêm một xíu là căn phòng của chị quyên với lại em diệp này thì nó tối lắm các bạn do nó ngoài cái cửa trượt á thì nó còn có một cánh cửa sổ tầm khoảng mét rưỡi nhân mét thôi nhưng mà do cả hai đều đi làm cho nên ít khi mở cửa sổ và nếu có n g h ỉ á thì cũng ngủ đến trưa cho nên là kể cả lúc ngủ hay là đi làm đều phải đóng chặt cái cửa sổ đó hết do vậy nó tối lắm ít khi nó đón ánh sáng mặt trời và cái thứ duy nhất phát ra ánh sáng là cái bóng đèn điện và có những cái đợt bóng đèn điện nó bị hư á, thì cả ban ngày hay ban đêm căn phòng ngủ đó tối thua như đêm ba mươi vậy ở các bạn và chính vì thiếu cái dương khí như vậy cho nên sau khi chị quyên bị rồi thì có một lần đến lượt của em dịp này nè bữa đó thì chị quyên đi làm em ở trong phòng em ngủ chị tuyết với chị ánh thì có nhà nhưng mà họ ở phòng của họ ha em ngủ quay mặt vào tường và cái phần lưng em để hở không có đắp mền đâu cái chân của em gác giống như là dạng em ôm cái mền vào trong lòng á thì đang nằm bình thường như vậy bất chợt em nghe thấy có tiếng nói vào trong cái lỗ tai của em kêu đắp cái c h â n v ô đắp cái c h â n v ô trong vô thức em mới kéo cái mền lên em đắp hết người một lúc sau em cảm nhận được rõ ràng là từ cái phần cột sống á đến cái chân của em nó lạnh toát nó lạnh lắm luôn em chùm kín h mít hết trơn chỉ thò có một cái cổ ra bên ngoài thôi nhưng mà vẫn lạnh các bạn em cảm nhận được là có một cái bàn tay nó vuốt vuốt vuốt vuốt nó kéo mấy cái sợi tóc trên mặt của em ra cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại như vậy tầm ba bốn lần cả cơ thể của em lúc đó là đông cứng lại giống như là em đang nằm trong một cái mộ mà mà mà giống như đang nằm trong một cái kho lạnh vậy các bạn chưa dừng lại ở đó đâu tiếp theo sau cái hành động vuốt cái mái tóc đó, chính là cái tiếng thở đều mà em thường xuyên n g h e nghe vào cái buổi tối nó thở rất là đều và cực kỳ lạnh nó phà vào tay của em và khi này có một cái bàn tay xuất hiện nữa các bạn nó lạnh ngắt nè nó lạnh giống như nước đá vậy đó nó cứ rờ khắp người của em lúc đó thì em dịp em mặc váy em đi ngủ và khi mà nó rờ từ trên phần cổ nó xuống phần lưng tới cái phần đáy thắt lưng và cuối cùng là dừng lại ở ngay cái phần mông của em dịp á và tiếp theo một cái giọng nói rất là trầm và em cảm giác nó vang vọng nó nói vào tai của em nó kêu á là quay mặt sang đây coi quay mặt sang đây coi có nghĩa là cái vong đó nó đang nằm ngay sau lưng của em dịp và nó đang ôm em luôn các bạn da gà da vịt của em nổi lên hết trơn rồi l ư n g đầu tiên trong cuộc đời của em có cảm giác là em kinh hãi tột độ như vậy em nằm đó em chịu trận em biết sau lưng mình là một cái vong của một người đau mới còn sống nữa nhưng em không biết cách nào để mà thoát ra hết em chỉ có biết là em niệm phật thôi em chỉ biết niệm theo người ta đó là năm mô a di đà phật năm mô a di đà phật em niệm rất là lâu tầm khoảng năm mười phút á trong đầu của em cố gắng lúc này chỉ nghĩ đến hình ảnh của đức phật thôi các bạn em rất là sợ em không có dám mở mắt bị em nghĩ là em mở mắt nhiều khi là cái đầu của cái người kia để lú qua để mà chờ đợi chỉ cần em mở mắt là thấy mặt của người ta liền em không dám m ở nha các bạn nằm ở đó dừng dừng dừng dừng niệm một hồi sau thì cơ thể của em giãn ra được em nghĩ có lẽ là cái vong nó nó đi rồi nó đi rồi t ô i cố gắng niệm thêm chút nữa đi dừng và cơ thể của em giãn ra giãn ra giãn ra nhưng chỉ mới được tầm khoảng ba mươi giây thôi các bạn nó lại rơi vào trong cái trạng thái ban đầu em bị đè còn hơn cái lần ban nãy nữa em lại cố gắng niệm phật trong đầu em khi này chỉ có nghĩ đến ảnh của đức phật thôi cố gắng niệm niệm niệm niệm niệm niệm niệm thoạt đầu á niệm nhẩm thôi nhưng sau đó là em niệm thành tiếng luôn cố gắng là để cho cái vong kia em nghĩ nếu như nghe thấy tiếng kinh kệ phát ra từ miệng của em thì chắc là cái vong đó nó sẽ sợ tầm khoảng mười phút sau các bạn cơ thể coi như là gồng hết nổi rồi mệt quá trời mệt rồi và may mắn ông bà tổ tiên phù hộ nha lúc này cơ thể của em dần dần nó giãn ra và em điều khiển được hoàn toàn tay chân của mình mắt của em tuy nhiên không có dám mở đâu nha các bạn em nghĩ là em sợ em bị dụ thôi nó cố tình như vậy để em mở mắt ra cho nên là em lần mò hai cái tay của em em để hai cái tay của em lên cái vách tường nè em cứ lần mò lần mò lần mò cố gắng không có mở mắt ra và khi mà em lần ra được tới cửa phòng các bạn em mở cửa ra một cái đùm mở rất là lớn xong đó em chạy tháo thân ra bên ngoài ngồi ngay trước hành lang ngồi yên ở đó đơ ra trong vòng khoảng tầm ba mươi phút các bạn em không có dám nói câu nào cũng không có dám gọi là đi đâu ở t r ê n cứ ngồi đơ ngay chỗ hành lang như vậy và sau khi mà hoàn toàn là định thần rồi đó em ấy mở cửa phòng của chị ánh với lại chị tuyết bước vào bên trong em không nói gì hết trơn nha các chị thì nhìn em ban này lúc mở cửa thì tạo ra tiếng động mạnh lắm nhưng các chị cũng nghĩ là chắc là em kiểu mở cửa nó mạnh thôi chứ không nghĩ là em đang trong cái tình trạng là chạy thoát thân khỏi một cái vong ở trong phòng ngủ của mình đâu và lúc đó em nằm xuống ngay chỗ các chị đó em cũng không nói gì hết trơn mệt quá nên là em ngủ tiếp đi tỉnh dậy trời nó c h ạ n v ạ n rồi các bạn em kể câu chuyện này ra và sau cái sự việc đó cái căn nhà này không bao giờ thiếu dâu tầm không bao giờ thiếu muối gạo xong rồi á kiểu là hay kiểu để muối gạo ở trước cửa đó thêm tỏi treo khắp nơi rồi có cả dao nữa các bạn có một đợt nha em dịp này em đi siêu thị em mua dao để em gửi về việt nam cho gia đình á thì em có mua thêm hai bộ là sáu con dao em để cạnh cái chỗ của em nằm tưởng vậy là hết n h ư n g k hông đâu đêm nào em cũng nằm mơ hết các bạn em mơ là có người cầm con dao đó chạy theo để mà dí em tính là đâm em và ngay khi lúc mà em sắp bị đâm rồi đó thì em choàng em tỉnh dậy trong cái thực tại và các bạn những bạn nào mà nằm mơ thế mà bị dí thậm chí là còn bị rượt đuổi mà còn bị cầm con dao mà dí để đâm mình á thì các bạn tưởng tượng cái giấc mơ nó kinh khủng đến như thế nào và mọi thứ cứ tiếp diễn ở trong căn nhà đó như vậy đủ mọi cách rồi nhưng không hết cho đến khi mà em dịp này em về nước em còn nhớ rất rõ là ngày 25 tháng 1 năm 2022, em về để em về nước và đến khoảng tầm giữa cái tháng 2 đó thì em về nhà em vào tới phòng rồi các bạn về tới việt nam rồi nhưng mà em vẫn bị cái cảm giác giống như là bên nhật á em ngủ hoài ngủ hoài ngủ hoài ngủ không được đêm nào em cũng chỉ nằm rồi nhìn lên trên trần nhà một cách rất là vô thức ba mẹ có kêu em vào phòng ngủ với lại ba mẹ xong rồi em trai cũng kêu là thôi chị xuống ngủ với em đi tại vì cũng biết chắc chị này chỉ sợ ma hay sao hay gì tức là về nhà em cũng có kể sơ sơ sơ sơ qua là như vậy nhưng mà ngủ với ai cũng không có ngủ được các bạn nó trằn trọc cho đến sáng quá là mệt mỏi rồi cho nên là em có đi xem bói em đến nhà của một c ậ u đồng và cậu này thì ăn l ọ c của ông hoàng mười ha cậu ít hơn em tầm khoảng vài tuổi ông nếu mà ăn l ọ c của ông hoàng mười là theo tam p h ụ tứ phủ đến trước điện của cậu đó lúc mà em quỳ xuống cậu thắp hương xong xong rồi quay qua kêu em là em có hai vong đi theo lẫn các bạn một là vong của em bé đỏ em bé đỏ dành cho những xin lỗi những bạn nào biết rồi ha còn những bạn nào chưa biết thì em bé đỏ là một cái danh từ được dùng cho những cái trường hợp ví dụ như là trong gia đình của em dịp này nào ngày xưa thì mẹ em có mang thai nhưng mà bị cái u c h è n hay sao đó nên là bị mất cái thai đó lúc chỉ còn là một cái cục máu nhỏ thôi trường hợp như vậy gọi là em bé đỏ hai là khi mà đẻ ra rồi nhưng mà mất rất là sớm cũng mất thì lúc mà còn nhỏ là làm kiểu mất mất chết lúc khoảng tầm năm sáu tuổi hay gì đó tạm tạm như vậy thì cũng gọi là em bé đỏ đó là hai trường hợp được gọi là em bé đỏ và cái vong thứ hai đi theo em d i ệ p này nè cậu kêu á vong này không phải là người việt nam đâu cậu nhìn thấy á cái người đàn ông đang đi theo con là một cái người đàn ông ngoại quốc tầm khoảng bốn mươi lăm tuổi mà chết tại cái nơi ông ta sống bên nước ngoài mà chỗ đó con ở luôn đó người ta theo con về tận tới việt nam này nè người ta thương con lắm chỉ muốn theo con thôi nhưng nếu bắt được đủ hồn đủ vía của con á thì con sẽ chết xuống dưới để mà làm vợ của ô n g đó nghe tới đây ba hồn bảy vía coi như lên may hết các bạn thất kinh hồn vía luôn em có kêu á là dạ cậu ơi bây giờ cậu giúp con giới xong rồi cậu có nói bây giờ con có muốn cắt cái duyên âm không thì để cậu giúp làm cho nhưng mà cái tiền lễ vào cái thời điểm đó nói ra thì cũng rất là nhiều với gia đình của em dịp này cho nên là thôi em đành đi về và cố chịu đựng được tầm khoảng một thời gian ngắn các bạn em có kể cho chị huyền nghe là cái chị họ là cháu của ông trực mà mất mà em nằm mơ đó thì chị huyền nghe như vậy xong thì chị kêu là thôi được rồi để này chị thử cho bà ngoại chị hình như là làm được cái chuyện này đó và lúc dẫn qua nhà gặp bà ngoại của chị huyền xong rồi cũng lễ lạc này kia thì tất nhiên là người trong gia đình nên là tất nhiên là cũng có phụ đỡ cái tiền mà mua chi phí kiểu bàn cúng giấy tiền vàng mã ở các kiểu nào này kia á cho nên là nó cũng không có hết bao nhiêu nói chung là cái lễ diễn ra rất là thuận lợi và quả nhiên thiệt nha các bạn lúc mà làm lễ xong thì em dịp này n à o em cảm giác là em nhẹ gánh hơn đầu óc em thoải mái hơn em nhẹ lòng hơn em ăn được và em ngủ được ngủ rất là ngon luôn và sau tất cả những cái câu chuyện nó trải qua như vậy sau này em nghĩ lại đó nó không phải đáng sợ và quá là ám ảnh nhưng mà nó kéo dài khiến cho rất là nhiều người ở trong cái căn nhà b ệ n h nhật nó mệt mỏi cực kỳ luôn hết ba năm kể từ khi sang bên đó chỉ có một mình em diệp là về nước còn ba chị kia thì vẫn ở lại làm ha mọi người thì vẫn có giữ liên lạc với nhau và các chị thì đều sang công ty khác và tất nhiên là cũng chuyển cái chỗ ở và đó là kết thúc cái sự kiện đầu tiên của em diệp qua đến cái sự kiện thứ hai mà em gửi về cho nguyễn nguyễn đó vào được khoảng tháng sáu của năm 2018 t r ư ớ c khi mà em đi sang bên nhật ha em có đi làm thêm lúc n g h ỉ hè và có nghe các chị ở đó kể chuyện ma thì các chị kể cho em tên là chị hà và chị hà này có quen một cái chị bạn thân tên là chị an năm đó khi mà chị hà với l à chị an lâu lắm rồi các bạn khi mà hai chị này còn học cấp ba đó thì chị an đó phải đi học thêm và về nhà muộn lắm tầm khoảng tám chín giờ tối lắm bố mẹ của chị an này thì cũng biết gái mà thì cũng dặn dò ông kêu là nếu mà đi tối như vậy á thì không có được chở h a y là không có được đèo ai dưới trơn á nha chưa thì lúc đầu á thì chị cũng đi học thời gian đầu tiên thì cũng rất là bình thường thôi cho đến một cái bữa tối hôm nọ lúc mà chị an này đang trên đường về thì bắt buộc là phải đi qua một cái đoạn cầu chỗ đó thì nó vắng l hai bên tối tui toàn là cây to với lại ruộng không m à đoạn đường đó thì cũng ít dân lắm hiện bây giờ cũng ít nha các bạn nên là không có đèn đường và từ cái đoạn tối đó tầm ba km trở lên thì nó rất là hay xảy ra những cái vụ tai nạn đó cho nên là đi qua bên này là cẩn thận lắm thì khi mà đi học về cũng như mọi ngày thôi đang đạp xe rất là bình thường thì chị tự nhiên、đó. chị nhìn thấy có một cái đứa bé gái nó mặc một cái bộ đồ trắng nó đi lững thững ở trên đường vậy đó chị đạp qua chị nhìn thì chị thấy thương nó lắm cho nên là chị mới dừng xe lại đợi cho cái đứa bé đó đi ngang thì chị hỏi thăm chị kêu đó hả em ơi sao em lại đi ra đường vào lúc này em không có sợ tối hả thì cái đứa bé này các bạn nó cũng trả lời chị nó rất là bình thường thôi không có gì mà đáng sợ hết trơn á thì đứa bé kêu là dạ chị ơi em đi tìm bà của em á thì chị em n à y chị mới kêu lại là bà đi đâu mà em đi tìm thôi muộn rồi em ơi em lên xe đi để chị chở cho em đi về nhà ha không mà bố mẹ của em lo rồi sao và lúc đó con bé nó lùi lại chút xíu các bạn nó nhìn chị An này nè giống như là nó sợ chị An này bắt cóc nó hay sao đó thì chị An có kêu là thôi em lên xe đi chị chở em về chứ đoạn này tối mà em đi bộ như vậy nó rất là nguy hiểm luôn và cứ nói được qua lại vài câu thì cuối cùng con bé nó cười các bạn nó nhìn chị An này nó cười ha xong sau đó là nó leo lên trên cái xe của chị và đi đường á chị An có hỏi nó là nhà em ở đâu thì con bé này chỉ rõ là nhà ở thôn này xã này nè và rõ là nó rất là tiện cái đường đi về của chị an cho nên là chị chở nó về tới nhà luôn các bạn định bụng là như vậy và suốt cái quãng đường đó con bé cũng hay hỏi chuyện chị lắm nhưng mà cái đề tài á, lúc nào cũng xoay quanh cái người bà hết t r chị có yêu bà của chị k hông bà của em tên này nè bà em như tay tuổi nè em thương bà của em lắm và chị an cũng cảm giác là rất là quý con bé này tại vì thấy là nó thương yêu bà của mình như vậy rồi chị có hỏi là bố mẹ em tên gì con bé cũng trả lời bình thường và đến lúc mà chị an này c h ị kêu á là em có biết á là bà em hay đi đâu không sao mà giờ tự nhiên em đi tìm vậy thì con bé các bạn nó cười lên xong á chị mới thấy lạ lắm chị mới hỏi lại là sao mà em cười bà em hay đi đâu bộ vui lắm sao mà làm như mà cười dữ vậy thì con bé nó vẫn cười nó không nói cho các bạn đến lần thứ ba thì chị này chỉ bật cười xong mà chị kêu á làm sao mà cười dữ vậy bé thôi nói đi bà hay đâu nếu mà tiện cái đường á thì chị chở qua nhà của bà luôn tới gặp bà luôn thì ngay cái lúc này nè con bé nó trả lời một câu làm cho chị an này á chị chết đứng ngay tại chỗ luôn các bạn nó kêu á chị ơi bà của em chết rồi trời ơi ngay cái lúc đó chị an chỉ rùng mình luôn các bạn chị không muốn hỏi thêm một câu gì nữa luôn á chứ không chỉ đứng hình rồi coi như xịt k e o ngay tại chỗ luôn thì ngay lập tức con bé nó đứng nhón cái người lên trên á giống như là ngồi ở xe đạp các bạn biết không thì đứng nhón người lên trên như vậy nè nó áp cái lưng của nó sát vào t a y của chị an này và chị cảm nhận là có một cái luồng khí lạnh、đó. nó buốt dọc sóng lưng của chị luôn và con bé này nó nói tiếp á chị ơi chị có muốn biết là bà của em chết như thế nào không chị từng cái hơi nói nó phà lạnh vào tai của chị an này lạnh c ố n g luôn sau đó con bé nó vỗ vào tai của chị và nó kêu thêm á là chị ơi bà của em chết như thế này nè chị không biết là ma x ô i quỷ khiến như thế nào nha chị an tự nhiên chỉ quay đầu lại và chỉ nhìn thấy con bé đó không còn cái đầu nữa các bạn chị đang chở nãy giờ là một con bé cụt đầu t ư cái cổ của nó máu me nó chảy xuống và tay của nó vẫn vỗ lên tay của chị pành pạch pành pạch nó kêu á chị ơi bà của em chết như thế này nè chị không thấy cái đầu nhưng cái tiếng nói vẫn vang lên nha các bạn và ngay lập tức chị mất lái chị đâm chị ngã xuống cái con mương bên đường luôn lúc đó lúc mà chị vừa té xuống chị nghe thấy tiếng xe máy và cái tiếng động cơ ô tô rất là nhiều nhưng tại sao nãy giờ chị không nghe bất kỳ một cái âm thanh nào hết và may mắn trời còn thương chị lúc mà chị té thì may có một cái cặp vợ chồng họ đi xe máy ngược chiều chở hàng hóa phát hiện ra tự nhiên nhỏ này nó đang đi sao mà nó đâm thẳng xuống cái mương nước vậy á họ mới chạy lại họ đưa chị lên sau đó thì chị được đưa về nhà chị lên cơn sốt rất là cao tưởng đâu chết không rồi đó s ố t khoảng tầm một tuần trời và khi mà đỡ rồi thì chị có kể lại với bố mẹ của mình nghe và cả nhà chị theo chị xuống cái địa chỉ mà con bé hôm trước nói thì mới biết là bà con bé này chết lâu rồi và con bé đi tìm bà cũng bị tai nạn chết theo và ở đoạn cuối cùng của cái email mà em dịp em gửi đó em muốn nhắn nhủ các bạn nữ nhưng mà rộng hơn là các bạn nam luôn ha đi đêm nhớ cẩn thận và nếu mà phải ở một cái nơi xa lạ thì hãy gõ cửa xin người ta trước khi vào nhà ở và vào phòng á cái căn phòng nào mà mình mở cửa sổ được thì thường xuyên mở cửa sổ để mà đón cái ánh nắng tránh cái việc đóng lại nhiều quá、đó. nó âm khí nó nhiều nó không có mặt trời nó sẽ dẫn tới nhiều câu chuyện tâm linh không hay nhà bị âm u thì không bao giờ cái dương khí nó thịnh được các bạn và đầu năm sau thì em d i ệ p sẽ phải sang lại nhật hy vọng là bản thân của em sẽ không phải trải qua những cái điều tương tự như vậy nữa và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất qua đến câu chuyện lớn thứ hai câu chuyện này của một em tên là m y quê ở gò công tiền giang ha em gửi những cái sự kiện mà đa phần là bản thân của em gặp phải và từ lúc nhỏ đó em này nhẹ bóng vía lắm các bạn nên em hay gặp những cái chuyện tâm linh lúc còn ở quê với lại gia đình thì cũng chỉ dừng lại nó ở cái mức là cái cảm giác nó thoáng qua thôi nên em cũng không có để ý nhiều đâu cho đến khi em rời gia đình một mình l ê n tỉnh thuê phòng trọ bắt đầu cái con đường học đại học của mình á thì những cái sự kiện tâm linh nó đến với em một cách rõ ràng hơn nhiều ngày đầu tiên em dọn đồ vào phòng trọ đó cái cô chủ nhà dặn em là con ơi con dọn phòng xong thì con nhớ cúng nha thì em thuận miệng em trả lời là ngày mai con cúng cô ơi mà do em này là con gái mà quần áo đồ đạc linh tinh rất là nhiều trang trí đề co phòng mất khoảng tầm hai ngày chưa xong nên là qua tới cái ngày thứ hai đó em vẫn chưa có kịp cúng nữa và ngay cái buổi tối hôm đó em khóa cửa trong để mà em ngủ em còn nhớ là em ngủ xoay mặt vào tường thì khi em đang chìm sâu vào trong cái giấc rồi thì tự nhiên em bị ai đó khều vào lưng từ cái phía sau các bạn và lúc mà em giật mình vậy em nghe rõ ràng người ta nói với em là sao hứa rồi mà không cúng cho người ta trong lúc còn mê ngủ em chưa có mở mắt nổi đâu em cứ nghĩ trong bụng là đang ngủ mà quên đóng cửa chắc là cô chú qua nhà nhắc vậy thôi nhưng mà ngay khi đó em giật mình tỉnh dậy em tỉnh táo hẳn thì em mới biết là trời này đang tối rồi khuya rồi bên ngoài yên tĩnh lắm rồi mình khóa cửa trong thì còn ai đâu mà qua n h ắ c mình vào cái giờ này nữa chứ em biết mình gặp cho nên qua ngày hôm sau em dậy thì em đi ra chợ em mua đồ để em cúng liền các bạn và cái khoảng thời gian sau ở trong căn phòng trọ này thì không có gì diễn ra nữa hết tới hai năm tiếp theo á. khi em gái của em ở dưới quê lên học đại học chung thì em mới chuyển qua thuê thuê cái nhà nguyên căn để ở cho nó rộng rãi hơn và ở phía sau cái căn nhà này có một khoảng đất trống cỏ mọc lên um tùm nhưng mà không có nhà cửa và cái cửa sổ của cái gia đình của cái nhà em á thì nó hướng thẳng ra cái khoảng đất trống đó em cũng nhớ là phải cúng nhưng mà do dọn nhà cả ngày mệt quá chưa kịp cúng cái ngày đầu tiên và qua ngày hôm sau buổi sáng em gái của em đi học có nói là em đi học ở nhà chị sắp xếp và lo cho xong rồi chị cúng luôn đi nha thì em ở nhà thì em cũng dọn đồ dọn đạt dọn tới buổi trưa em mệt quá cho nên là em lăn ra s o f a để em ngủ nhưng vừa mới t i ế p đi được chút xíu nó giống y chang như cái lần trước các bạn thì có người gọi thẳng tên của em á mi ơi mi ơi mi lúc đó em giật mình vậy em nhìn xung quanh thì không thấy ai ở trong nhà hết ngoại trừ mình thì em nghiệm là em biết chắc là người ta gọi em những cái người khuất mặt khuất mày ở trong nhà này gọi em cúng cho người ta ăn v à cái khoảng thời gian đó em biết là mình yếu vía thôi nhưng mà không biết là những cái chuyện kiên kỵ như thế nào ấy và nó có một cái kiên kỵ phổ biến nhất nó liên quan tới cả phong thủy nữa là không được để gương soi cái gương nói chung là bất kỳ một cái loại gương soi nào thẳng vào cái chỗ mà mình nằm thứ nhất gương trong cái quan niệm của người châu á mà nói chung là cái nơi giao nhau là cái cổng giữa âm với lại dương mình có thể dễ dàng nhìn thấy những cái người đã chết ở trong cái tấm gương các bạn và trong phong thủy thì nó có một cái không nên là do cái khí là cái khí nó chặn tưởng tượng đơn giản là buổi đêm nha cái này nói cho những bạn này chưa biết là đơn giản là buổi đêm khi mà các bạn tỉnh dậy lỡ mà mình đi vệ sinh hay sao đó thì lúc mình ngồi dậy thì cái v ậ t đầu tiên mình nhìn thấy là hình bóng phản chiếu của mình trong cái tấm gương nó sẽ làm cho mình rất là giật mình nó sẽ gây ra cái trường hợp là mất hồ n mất ví á các bạn thì cái này nó cũng không có nên luôn nhưng thời điểm đó thì em mì n h em không biết phía dưới chân giường của em là một cái gương soi toàn thân rất là lớn và một cái buổi tối khi mà em đang ngủ、đó. em giật mình vậy vì lý do là em cảm giác là cơ thể của em nặng trịch và chắc chắn là em bị bóng đè em hoàn toàn tỉnh táo ý thức mọi thứ nhưng người em bị đè cứng ngắc không cử động được và những cái linh hồn đó các bạn khiến cho mắt em phải nhìn vào trong cái tấm gương không có rời qua chỗ khác được giống như kiểu là nắm cái đầu em nè nhìn vô trong đó đi thì em thấy có một người con gái mặc áo dài trắng cầm cái nón lá che nửa mặt trên chỉ chừa lại cái miệng và cái cô đó hỏi em l à có ai ở nhà không vậy sau đó là cười tré lên một cái và ngay khi cái giọng cười đó cất lên em rất là sợ nằm ở đó em cố gắng là em niệm kinh đủ thứ hết trơn và một lát sau thì em bực dậy được và do khi này em quá là mệt đi cơ thể của mình coi như là thở hơi lên không quá là mệt nên là em nằm xuống nằm sắp lại để mà ngủ luôn chưa dừng lại ở đó đâu một lần khác cũng trong lúc đang ngủ thì em lại bị bóng đè em giật mình dậy em thấy là có một cái đầu các bạn tóc rất là dài đeo khăn tan đang nằm trên cái gói ôm mà trước khi ngủ thì em lại đang ôm cái gói ôm đó có nghĩa là cái đầu em với l à cái đầu đó đang đối mặt rất là gần nhau luôn em rất là sợ sợ lắm chứ nhưng em không vùng dậy được cũng không nhắm mắt lại được cứ nhìn thẳng vào trong cái đầu đó mấy phút đồng hồ sau thì em mới điều khiển được cái cơ thể của mình có hôm các bạn vẫn trong lúc đang ngủ tỉnh dậy bị bóng đè em lại thấy có một người đàn ông mặc áo trắng không nhìn rõ mặt đứng ở dưới chân giường của em á có hôm em lại thấy cả ba cái bóng đen ngồi vây quanh cái chỗ em n ằ m ngủ hôm khác thì em lại thấy một người phụ nữ dắt một cái đứa trẻ con đi từ ngoài cửa vào trong cái căn phòng của em và tất cả những lần đó đều là nửa đêm bị đè thức giấc rồi nhìn thấy và không phải riêng mình em đâu bé em gái của em cũng nhiều lần bị khều khi đang ngủ nhưng mà con bé này cái vía nó mạnh hơn chút xíu nên nó không thấy rõ được cái bóng người như em và chuyện cứ tiếp diễn như vậy một cái thời gian tương đối ngắn sau đó thôi mọi khi là không có thời gian ở nhà nấu nướng gì đâu thường đặt cơm ở quán mang tới nhà mỗi lần là shipper sẽ giao nhưng hôm đó kẹt đơn nên là chồng của cái chị chủ quán đó, mang qua g i a o cho em em nhận cơm xong vừa ăn hết hộp cơm thì cái chị chủ quán các bạn tự nhiên nhắn tin cho em kêu á tức là cũng quen biết nhau rồi ở trong ăn uống cũng lâu mà thì chị đã nhắn tin hỏi thăm kêu là em ơi em sống ở nhà đó em thấy có gì lạ không em thì em ấy hỏi lại là có chuyện gì hả chị thật sự là có đó em cũng đang lo đây tại vì mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần cực mà em tụi em sinh viên nữa nên là tụi em c h ư a chuyển thì cái chị chủ quán đó chị mới kể lại chồng chị là một cái người rất là nhạy cảm với tâm linh luôn rất là hay thấy và hay bị ghẹo hồi nãy ông chồng của chị đi về nói với chị là giữa ban ngày trưa nắng mà ma ở đó ghẹo ổng em ấy giật mình em hỏi là ảnh biện sao thì chị kêu là lúc mà cái anh chồng của chị bấm chuông đó gọi điện thoại chờ em ra để mà lấy cơm giữa cái hẻm vắng tanh không một bóng người mà ổng bị khều từ phía sau các bạn ổng kể lại là có một cái bàn tay nha. khều vào vai của ô n g một cái xong lúc ổng quay lại làm gì có ai đâu ô n g biết là chắc chắn là gặp luôn rõ ràng là cảm giác bị khều không có nhầm được các bạn ô n g còn nói thêm với lại cái chị chủ đó là gặp thứ dữ rồi vì ô n g ít khi bị ghẹo giữa ban ngày ban mặt như vậy lắm và kêu em này là thôi em chuyển nhà gấp đi ở đó thì không có ổn đâu xong rồi biết là như vậy rồi đó em cũng thành thật là em kể là hết những cái câu chuyện mà em gặp ở căn nhà đó thì chị đó mới kêu là nhiều khi cái căn nhà đó trước là nghĩa địa dân số đông á các bạn người chết ở dưới này nhiều lắm nên là có khi em gặp phụ nữ khi thì em gặp em bé khi thì em gặp đàn ông khi thì cả ba bốn người cùng một lượt đoạn này là hoảng hoảng rồi em nghĩ tới n g h ĩ lui là bây giờ mình còn học ở đây và em gái mình c ũ n g ở đây mình đi làm này kia các kiểu nữa cho nên nếu mà căn nhà đã như vậy rồi không ở được đâu em lật đật em tìm cái nhà khác và em chuyển đi ngay may mắn là cái căn nhà sau thì không có chuyện gì hết nhưng vốn dĩ là một cái người mà yếu bóng vía như vậy đó gặp ma ở tất cả mọi nơi là c chuyện không có gì lạ hết và đặc biệt là những cái chỗ nào có người người âm có một lần em đi đà lạt chính xác hơn làm đi hai lần và bị ghẹo hết hai lần ở trong khách sạn lần đầu tiên là đi cùng những cái người bạn của mình nửa đêm em lại bị bóng đ è giật mình dậy thì em thấy cả cái giường của em đang bị rung lắc rất là dữ dội em nhìn qua những cái người bạn đang nằm ở giường khác đang ngủ rất là say nhưng mà em không có cách nào em gọi dậy được hết lần thứ hai là khi em đi cùng người yêu của em và một cặp bạn nữa ha người yêu em thì lái ô tô chở đi buổi sáng thì đi chơi bình thường lắm nhưng mà đến cái buổi tối về khách sạn em ngủ thì em nằm mơ em nằm mơ thấy cái khung cảnh đang là ban ngày ngay tại khách sạn đó luôn và ban ngày buổi sáng người yêu em và hai hai cái bạn kia cái cặp đôi kia đó đi bộ xuống s ẵ n trước để mà lấy xe em đi vệ sinh là xong và lúc mà ra tới cái cổng rồi thì em nhìn không thấy cái xe đâu nữa trên các bạn thì em chỉ nghĩ là họ đi mua đồ nên là em không có gọi em mới đi lang thang tới cái xe bán cá i viên chiên em đứng em mua và trong lúc mà đứng đợi chiên á thì kế bên em có một cái cô gái cái gương mặt cô này các bạn nó đáng sợ lắm cái đôi mắt và cái đôi môi của cổ nó thâm xì tự nhiên cũng ngước mặt cũng quay qua câu hỏi em mày là cái người may mắn sống sót còn lại mày nói cái gì đi thì khi này nè nà, không hiểu là cái người kia tại sao lại phát biểu như vậy tại sao lại nói như vậy thì em có kêu là ủa chỉ nói gì vậy thì cái cô gái nó trả lời á là mày mở điện thoại lên là mày biết liền chứ gì em lật đật em mở điện thoại lên các bạn thì cái màn hình hiển thị đang là cái tin trên facebook hiện đầu cái bản tin là bài báo hình ảnh cái chiếc xe ô tô màu đỏ hiệu kia moning r nha biển số xe của người yêu em đang bốc cháy không còn nguyên vẹn và cái status của cái của cái báo đó đó các bạn kêu á là xe này bốc cháy rồi cả ba người không còn một ai sống sót hết em chỉ kịp la lên một tiếng sau đó em quỵ xuống ngất xỉu và ngay cái lúc đó người yêu của em gọi dậy giữa đêm em thoát ra được khỏi cái giấc mơ kinh hoàng các bạn khoảng thời gian sau khi mà cái lần đi đà lạt nó trở về rồi đó em có một cái người bạn thân tên là hương ở dưới quê lên để mà mở cái shop bán mỹ phẩm sau khi mà mọi thứ trang trí sắp xếp hết lên rồi thì tụi em có đi coi bói để mà tìm cái ngày tốt cúng cây trương á vào kể cho bà thầy nghe bóc quẻ bài lên thì bà thầy kêu là cái chỗ này không tốt đâu nha tại vì trước đó chắc chắn luôn tôi nói không biết mấy cô tin không nhưng cái chỗ mà cô chuẩn bị mở đó là có một cái người đàn ông chết ở trong đó bây giờ linh hồn vẫn còn trong căn nhà biết bao chủ ở trong cái chỗ đó buôn bán chắc chắn không được rồi chắc chắn là họ trả mặt bằng họ sớm hơn cái hợp đồng luôn đó có phải k h ông không tin đó về hỏi đi lúc mà về hỏi ra những cái người xung quanh thì đúng là như vậy ha các bạn nhưng mà do là cái cô bạn tên hương này nào hợp đồng ký rồi cọc ba tháng tiền nhà sơn phết r a n g trí lên bảng hiệu chi phí hàng trăm triệu rồi cho nên là bây giờ có tin hay không tin thì cũng không thể làm cái gì khác được sau đó thì bạn cô bé hương này đó có quay trở lại bà thầy để mà xin cách cúng kiến để xin người ta ở đó cho làm ăn thuận lợi chứ đâu biết làm gì hơn đâu cái shop đó thì mặt bằng rộng và dài nên là ngăn ra làm ba khu hôm trước là để trưng bày mỹ phẩm khu giữa là phòng nghỉ ngơi và khu sau là kho để đồ và buổi tối hôm khai trương thì em có qua ngủ cùng bạn em để cho cái cô bạn đó cô đỡ sợ ha và lúc giữa đêm khi mà đang ngủ say em bất chợt tỉnh giấc lần này không phải bị bóng đè nha các bạn mà em bị ai đó nắm hai cái bàn chân của em giựt một cái rất là mạnh xuống khỏi giường luôn và cảm giác nó rất là thật nhưng mà khi tỉnh dậy thì em vẫn thấy là mình đang nằm ở trên giường xoay qua cô bé hương kia vẫn đang ngủ lúc này em mới nghĩ là thôi chắc là mình gặp rồi nhưng mà bạn mình không gặp thôi kệ đi kệ đi em nằm em nhắm mắt thì ngay lập tức em lại có một cái giấc chiêm bao em thấy rõ ràng trong cái giấc mơ là cái khu s â u của cái shop á, là cảnh tượng hai người đàn ông cùng giữ chặt một cái người đàn ông khác và có thêm một cái người đàn ông thứ tư á, cầm dao chặt đứt cái cẳng chân của cái người đang bị giữ nằm trên đất hết các bạn sau đó sau khi mà ra tay như vậy thì ba người đàn ông kia bỏ đi để lại người đàn ông bị thương nằm bất động máu ra l ê n láng khắp cả căn phòng luôn khi này em giật mình tỉnh dậy bởi vì em thấy là cái người đàn ông đang nằm dưới đất nhìn về cái hướng của em mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra quá trời luôn em giật mình rồi em nghiệm lại thì em biết chắc chắn là người ta muốn kể cái câu chuyện vì sao mà người ta chết cho em nghe và tất nhiên giống như là lời của cái bà thầy bói đó bà nói đó shop của bé hương này không buôn bán được gì một tuần chỉ lai、like, rai có một hai khách ké thôi thì tất nhiên là không thể nào mà trụ được rồi và do liên tục mấy tháng không buôn bán được tiền mặt bằng lại khá là cao không chịu nổi nữa cho nên là đành dẹp shop thôi trả mặt bằng và mất cọc do chưa kết thúc cái hợp đồng thuê lúc đó ký phải là tầm khoảng hai năm và sau khi mà em dọn ra rồi đó mặt bằng đó tính từ cái thời điểm mà bé hương này dọn đi tới cái thời điểm hiện tại cũng chưa có bất kỳ một người nào vào thuê hết và đến đây là kết thúc cái câu chuyện lớn thứ hai cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi lần nữa đầu tiên thì cho phép nguyễn nguyễn xin cảm ơn em diệp cũng như là em my đã gửi về cho anh nguyễn hai câu chuyện để anh nguyễn có cơ hội kể cho khán thính giả cùng nghe ngày hôm nay và nếu các bạn yêu thương nguyễn nguyễn thì đừng quên like share quan trọng nhất là nhớ vào n ư ớ đăng ký kênh nhớ vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại cờ men của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh để khi nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo và nếu như cô chú anh chị những người bạn v những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè đó đừng ngần ngại gửi email về cho nguyễn nguyễn theo địa chỉ là nguyễn nguyễn Chấm vlog cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa cảm ơn em diệp cảm ơn em mi chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau